Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dù là bên cạnh nhỏ Tú lại chìm sâu vào giấc ngủ rồi Tại sao lại có tiếng người mở cửa giữa đêm hôm như vậy chứ? Vũ dần thì chắc chắn là không rồi Bởi Tuyền biết tính Vũ hãy đặt mình xuống giường là ngủ ngay Chẳng bao giờ ra ngoài vào ban đêm tất Và Tuyền đã cố lảng tránh không nghĩ đến vấn đề nhỏ Tú gợi lên Nhưng lại bắt đầu hình dung tới những điều không bình thường làm cho người ta sợ hãi nhất. Ma! Phải chăng ngôi nhà này có ma nên người ta mới bỏ hoang chứ? Giả thuyết này có lẽ đúng rồi. Xong nếu như thế thì lại gây go cho chị em Tuyền rồi đây. Lúc này tiếng gió rít ở bên ngoài xong mà nghe cũng thật là kỳ quái. Bà Tuyền kéo chăn đắp lên người rồi nhắm chặt mắt lại để cho cảm giác căng thẳng hạ bớt xuống đi. Nhưng mà những âm thanh hỗn hợp chung quanh ngôi nhà cứ nối tiếp nhau trỗi dậy. Không có người trấn an Tuyền vì là nhỏ Tú đã ngủ rất say xưa rồi, còn Vũ Dần thì ở phòng riêng. Tuyền thật sự cảm thấy đơn độc trước cái hoàn cảnh như thế này. Vừa tốt nghiệp chương trình phổ thông với hy vọng sẽ đậu cao vào đại học Thì gặp ngay nhiều biến cố Bởi ba mẹ cô chết đi để lại một khoản nợ khá lớn Khiến cho ngôi nhà lầu khang trang của gia đình bị người ta siết mất luôn Rồi tống cổ hai chị em cô ra ngoài đường May sao mà tuyển còn nhanh trí thu gom được ít nữ trang của mẹ để lại Là của hai chị em và đem giấu đi Nên mới có thể tồn tại tới hôm nay Nhưng mà nếu không có công việc làm để sinh ai thì chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị chết đói mất thôi vì nguồn sống đang cạn kiệt rồi. Giữa lúc sự đe dọa sắp đến thì ông bà Thành Danh xuất hiện kịp thời đưa chị em Tuyền về cái xứ sở lạnh ngắt hơi xương này với đề nghị nhờ Tuyền dạy kèm cho hai đứa con gái nhỏ. Mừng rỡ xiết bao, chị em Tuyền đã cùng với bà Vũ rắc ríu nhau lên đây. Nhưng mà khi tiếp cận với chỗ ở mới thì chị em Tuyền hết sức ngỡ ngàng khi thấy đó là một ngôi nhà hoang phế nằm giữa ngọn đồi mênh mông cả ngày chẳng thấy bóng người qua lạ. Mặc dù vậy thì họ vẫn không thể khen hoặc chê hay là có sự lựa chọn nào khác trong lúc này nữa. Tuyền đã ra sức động viên em gái chấp nhận hoàn cảnh mới để có được cơ hội sống. Và đêm nay là đêm đầu tiên họ bước vào cuộc sống tự lực cánh sinh. Cộp, cộp, lại tiếng gót giày nện ngoài thềm. Rồi tiếng gió giít tựa âm thanh của oan hồn đang lang thang vất vượng đầu đó. Tiếp đến là két, két, như là có tiếng người mở cửa vậy. Trời đất ơi, chừng đó âm thanh hòa tấu lại thành cái giai điệu đủ giết chết những người yếu bóng vía rồi đây. Còn Tuyền, cô không nhát, nhưng cũng đang sợ điếng cả người. Từ nhỏ đến lớn ở thành phố với cuộc sống sung sướng, cô bao giờ mà cô phải đối diện với sự khủng hoảng thế này đâu. Vậy mà hôm nay suốt một đêm rồi, phải thức, phải nghe, và phải run, phải sợ. Tuyền co người lại thành một khối tròn ngay bên cạnh đứa em. Những giọt nước mắt đã ngừng chảy, Xong trái tim trong ngực thì càng dội mạnh hơn Khi lại có tiếng dậy Cột, cột Vang lên ngay trước cửa phòng cô Trời đất ơi Làm sao bây giờ Trong lúc Tuyền còn chưa kịp nghĩ gì thêm Thì lại két, két Trời ơi Tuyền chỉ thốt lên được một tiếng tắc nghẹn ấy Rồi ngất lịm đi Trong cái cơn sợ hãi tột cùng Chưa từng có bao giờ Khi Tuyền tỉnh dậy thì thấy em gái và Vũ Dần đang súm xít ngay bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Vẫn còn lưu giữ ấn tượng trước khi ngất nên vừa mở mắt ra Tuyền đã hét toáng lên. Làm cái gì mà kêu ghê quá vậy chị hai? Chẳng lẽ đêm qua mơ thấy ác mộng sao? Nhỏ tú ôm chầm lấy chị mà lay lay. Vũ Dần cũng cất tiếng gọi. Cô Tuyền à? Trời sáng rồi không còn là ban đêm nữa nha. Bị nhỏ Tú vỗ vỗ mấy cái vào mặt, Tuyển mới tỉnh lại rồi ngơ ngác hỏi. "Sao? Sáng rồi ư?" Nhỏ Tú cười vô tư trước cái bộ dạng của chị. M Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net